Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Bà Nương lúc này đang tính chuyện làm đám cưới. Là ba ngày sau, giờ lành cũng chọn luôn rồi. Ông Hưng sợ vợ lu bu quá nên mới dặn dò thêm. Bà nó nhớ mời mấy người lớn trong dòng họ bên ngoài. Dẫu sao ấy, thằng Tuân cũng là cháu đích tôn, không thể nào làm qua loa được. Để mai tôi sang nhà Mợ Tư, tôi mời trước. Ừm Bà ơi, bà, cậu Tuân Giọng nói lớn tiếng của Miên Khiến cho bà Nương giật mình Cô thở hồn hển, tay vịn vào cửa lấy sức mà nói Bà Nương đứng bật dậy sốt sắng hỏi ngay Cậu tuần bị làm sao Thưa bà, cậu ngất rồi ạ Trời đất, sao lại ngất Ông Hưng là người đầu tiên chạy đi Bà Nương mặt đầy lo lắng chạy theo Khi ba người đến phòng thì anh ta đang trong tình trạng hấp hối. Bà Nương nắm lấy tay của con trai, khóc lóc. Tuần ơi, con làm sao thế? Con đau chỗ nào? Con nói má nghe. Chị em, cô ta, không được rời khỏi ngôi nhà này. Cậu Tuần cố dặn ra từng chữ, dáng vẻ hung dữ nhìn miên. Cô thật sự không có ý xấu, đầu ghét tới nỗi muốn anh ta phải chết. Khi nãy thằng Tý... Chỉ vì muốn giúp cô Nên mới vô tình khiến anh ta ra nông nỗi này Nó cũng đâu có biết Bây giờ cậu Tuân đang thập tử nhất sinh Ông Hưng vội vàng đi gọi thầy thuốc Còn bà Hương vừa xoa người cho con trai vừa khóc Bà dở dọc trách móc miên Mày đã làm gì con trai của bà Có phải Mày không muốn gả nó Nên mày dở trò đúng không Còn bất cần Nên làm cậu ngã là tội của con thưa bà à mày được lắm nếu con trai của bà có mệnh hệ gì bà chôn sống mày bà nương đang tức giận nên lời lẽ thốt ra rất cay nghiệt miên chỉ biết cúi đầu lắng nghe cô đang cầu mong cậu tuân được bình an tai qua nạn khỏi nào ngờ anh ta bật ho lên một tràng sặc sụa sau đó thòi thóp lim dim bà nương run rẩy nắm lấy tay của con xoa xoa nước mắt lúc này ràn rụa Tuần ơi là Tuân, con đừng làm má sợ. Con... Cậu Tuần thiểu thào nói được một chữ, rồi từ từ nhắm mắt. Bàn tay đang bị bà Nương nắm chặt, bỗng buồn thõm. Tiếng hét to đến khàn cổ của bà Nương, chứa được một nỗi bi thương tột cùng. Miền chết lặng, ngồi bệt xuống đất. Cô không muốn, thật sự là không muốn mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Tuần ơi, Tuân... Con mở mắt ra nhìn má đi con. Thầy thuốc sắp tới rồi. Đừng bỏ má mà đi con ơi. Bà Nương gào khóc, ôm thân hình gầy gò của con trai mà lắc mạnh. Người nằm đó giống như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Tựa hồ như kéo theo hy vọng của Miên xuống đáy vực. Một điều gì đó đang chờ đợi cô ở phía trước. Số phận của Miên giống như một ván bài. Cô đánh cược niềm hy vọng cuối cùng vào tính mạng của cậu Tuân. Và bây giờ tất cả đã chầm hết. Thằng Tý trở về ngôi nhà cũ. Nó không vào nhà mà ngồi trước sân để ngóng trông miên. Tay của nó đang còn run lầy bầy. Lúc nó đẩy ngã cậu Tuân. Không biết anh ta bây giờ thế nào. Chỉ nó có bị người ta giữ lại hay không. Thằng Tý bây giờ mới biết sợ. Nó khóc nước nở từng tiếng. Cô sen hàng xóm thấy nó ngồi khóc liền sang hỏi thăm. "Này, mày bị làm sao đấy? Chị mày đâu?" "Chị hai chưa về à?" "Nó đi đâu mà chưa về, sao để mày ngồi khóc thế này?" "Dạ, chị hai lát nữa sẽ về à. Thằng tí lúc này nấc lên từng tiếng, cô xem dù mãi nhưng nó không chịu sang nhà chơi, nhất quyết ngồi đây để chờ chị về. Mọi tội lỗi đều quy gộp lên người của Miên. Bà nương cho người nhốt cô vào nhà kho Còn đòi kiện Miên Vì tội giết con trai của họ Bà vấn lo phụ đám tang cho cậu Tuân Đủ thứ cần phải chuẩn bị Biết là Miên không cố ý Nhưng bà vẫn Chả làm được gì để giúp cô Thầy thương chỉ đành ngó mắt Bà vấn lỡ lúc không có ai Lén đem cơm cho Miên Người vừa thấy đó Đã không còn Cậu Tuân giống như một chiếc lá úa Chỉ chờ ngày lìa cành mà miên lại vô tình trở thành một cơn gió, khe lướt qua, để rồi cuốn theo sự chia ly. Nhà ông Hưng chìm trong màu trắng tang thương, sự ủ rột hiện rõ trên nét mặt mỗi người đến viếng. Bà Nương suy sụp hoàn toàn, chân không nhấc nổi. Cư nhắm mắt, bà lại nghĩ đến dáng vẻ lúc chết của cậu Tuân, cơn giận của bà lại nổi lên. Trời chập tối, miên đứng ngồi không yên. Cô lo cho thằng tí quá Không biết em đã về nhà chưa có kiếm được cái gì ăn Bao nhiêu âu lo cứ dồn dập Khiến cho cô dối rắm vô cùng Cô thử hết mọi cách Cũng không mở được cánh cửa đang khóa chặt kia Đôi mắt sáng như lưu ly khẽ chớp Hàng mi cong vút lay động Miền quá sức chịu đựng rồi Muốn lập tức bay đến chỗ của em Cô chỉ còn mỗi thằng tí là người thân Tuyệt đối phải bảo vệ nó Miên dùng thanh sát vụn bằng ngón tay. Sau đó, cậy cửa sổ. Âm thanh ma sát giữa kim loại, nghe chói tai. Bày định trốn ư? Bà Nương bất ngờ đẩy mạnh cửa. Miên giật mình vội vàng giấu thanh sắt vào trong áo. Nhìn dáng vẻ của bà ấy, Miên chợt thấy thương cảm. Dù sao con trai mới mất, bậc làm cha làm mẹ nào mà không buồn. Đặt mình vào hoàn cảnh của bà Nương, Miên càng thấu hiểu hơn. Cô không biết phải an ủi như thế nào. Bà, con không cố ý đẩy ngã cậu đâu à? Mày cố ý, mày chê bai con bà bị bệnh, nên mày không muốn cả cho nó. Mày đừng hòng qua mặt được tao. Oan cho con lắm bà, con không... Đủ rồi, tao sẽ không để yên cho mày. Còn thằng tí, nó trốn đâu rồi? Có phải mày tính trước hết rồi chứ gì? Có đúng Không. Miên lắc đầu lìa lìa, chối ngay. Thằng tí không liên quan gì đến chuyện này, là con làm hết, bà bỏ qua cho nó. Bà Nương trầm ngâm nhìn Miên, ánh mắt sắc lạnh như thấm vào tim của cô. Mãi một lúc sau, bà ta mới lên tiếng. Được, mày tự làm thì tự chịu, mày đừng có trách tao. Bà Nương đi rồi, Miên thở dài ngồi bó gối. Nếu cô có chuyện gì, Mong sao thằng Tý sẽ hiểu cho cô. Sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. Ngoài cửa, bà vẫn lén lút nhìn trước nhìn sau, rồi mở cửa bước vào. Miền mừng rỡ đứng bật dậy. Bà ơi, thằng Tý, có đến đây tìm con không? Có, nó đang ở dưới bếp. Vừa nãy, bà vào đây, nói gì với mày? Bà ấy nói, không bỏ qua cho con, xin bà. Giúp con một việc ạ. Bà vẫn ứa nước mắt, nắm lấy tay của Miên gật đầu. Miên vội vàng nhờ và Nhờ bà nhắn lại với thằng Tí, con phải đi xa ít hôm. Bảo nó đừng đến đây. Khi nào xong việc, con sẽ về đây tìm nó. Mày định nói dối em đẻ? Thằng Tí nó thông minh lắm. Tào nói nó không tin đâu miền mông lung chẳng suy nghĩ được gì với tính cách của thằng tý chắc chắn nó khóc một trận sau đó sẽ không chịu đi nhưng cô còn lựa chọn nào khác sao vợ chồng ông hưng liệu có bỏ qua cho cô không bà vấn chợt lóe lên một ý nghĩ hay là mày nói thật với bà đi thằng tý nó còn bé nó không bị bắt đi đâu không được còn tương lai của nó còn không thể để cho em con Đeo cái gông này suốt đời được Ánh mắt của thiên hạ Sẽ giết chết đó Miên quá thương em Lo từng chút một Bà Vấn cũng hết cách Lặng lẽ khóa cửa lại Thằng Tý trốn dưới nhà bếp Nghe tiếng ho của bà Vấn Vội vàng ngồi dậy khẩn thiết hỏi Bà ơi chị hai con đâu À chị mày Được bà kêu đi làm vài việc rồi Nó nhờ tao nhắn là mày cứ về nhà Sau này đừng có qua đây Chắc là ít lâu nữa nó xong việc Nó về tao tìm mày Nhưng mà ấy chết Bà chủ đang tới Mày mau trốn đi Đừng có để bị bắt nghe chưa Còn miền nó dặn rồi Thằng tí hớt hải bỏ chạy gấp quá nên bà vẫn chẳng kịp rúi cho nó nắm rồi Nhìn thằng nhỏ gầy như que tăm Lao vào màn đêm tăm tối Mà thương quá đỗi Bà Nương nhìn cỗ quan tài Đặt giữa nhà bằng ánh mắt xa xăm Ông Hưng không buồn hé miệng Đôi mắt đỏ hoe mở trừng trừng Bà Nương nói bằng cái giọng lạnh lùng Con trai chúng ta tội quá Nó vẫn chưa cưới vợ đã đi rồi Hay là Mình hoàn thành lời hứa cuối cùng với con đi ông Bà đang nói cái gì thế Tôi không nói đùa, con miên phải trả mạng, nó phải đi theo, để chăm sóc thằng Tuân. Bà nương nghiến răng kèn két, ông Hưng cũng thấy sợ vợ của mình. Tinh thần của bà ấy đang rất hỗn loạn, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm động ác. Đó là muốn miên, chết cùng con trai của mình. Ông Hưng vẫn còn tỉnh táo, thẳng thường phản đối ý định của vợ. Bà đừng có hồ đồ. Mạng người chứ không phải là cây cò Ông nhìn đi Ai là người hại con trai tôi ra nông nỗi này Thầy thuốc đã nói rằng Nó còn cầm cự thêm được một năm nữa Bây giờ thì sao Trời ơi là trời Bà cứ bình tĩnh đi Bệnh của con Chúng ta là người hiểu nhất Nhưng mà tôi không muốn hiểu Chính con miền nó hại chết con trai của tôi Không ai được nói giúp nó Bà Thôi đủ rồi Ông đừng nói nữa Bà Nương lưỡng thững trở về phòng, mặc kệ cho ông Hưng khuyên ngăn. Phía bên ngoài, bà vẫn sợ hãi nấp sau cánh cửa. Không ngờ một người trước kia hiền lành như bà Nương, lại có suy nghĩ độc ác như vậy. Vì quá thương con, nên chuyện gì cũng dám làm. Đêm khuya sương xuống, lạnh buốt bà vai của thằng Tí. Nó ôm di ảnh của má, ngồi chui rúc trong một chiếc tròi, ở cạnh ao nuôi cá. Bụng kêu rột rột, Nghe rõ hơn cả tiếng côn trùng. Từ trưa tới giờ, nó không có cái gì bỏ vào bụng. Chạy qua chạy lại, mất sức nên đói là Nó vừa lạnh vừa đói, hai mắt lim dim, miệng không ngừng lầm bầm. Chị hai ơi, em lạnh, em đói quá. Thằng tí dần thiếp đi, một lát sau nó nghe có tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói của một người đàn ông rất dễ nghe. Nó mơ màng tỉnh dậy, Mùi thơm của thức ăn Len lỏi vào tận sâu cánh mũi Bên cạnh Có một nắm cơm bọc trong lá chuối Còn thêm cả thịt Nó nhìn quanh không thấy ai Bèn vội vàng cầm lên ăn ngấu nghiến Căn phòng phía sau vẫn còn sáng đèn Cậu thiện đem áo vắt lên giá Rồi trở về giường Tai của cậu rất thính Vì thế biết có ai đó Đang đi về phía phòng của mình Hương chỉnh lại cổ áo Cô ta chính là vợ mới của ông Tánh, sắc đẹp, xinh đẹp, đẫy đà. Nhà cô ta ở làng bên, ba má là dân buôn bán, từ nhỏ Hương đã rất thông minh, lanh lợi. Nhưng sự thông minh đó cô ta lại dùng không đúng chỗ, gả cho ông Tánh, nhưng mà trong lòng lại tư tưởng tới cậu thiện. Cô ta đứng trước cửa phòng, thấy bên trong còn sáng đèn, bèn mạnh dạn gõ cửa. Cậu thiện nghe thấy nhưng vẫn nằm im. Hương nhẫn lại một cách nhiệt tình, cô ta lại tiếp tục đập cửa. Cánh cửa bật mở ra, mặt cậu thiện không có chút cảm xúc nhìn Hương. Cậu ra hiểu, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Hương thầm mắng mình quá nóng vội. Cậu thiện nói gì cô ta chả hiểu, nhưng hàm ý chắc chắn không mấy vui vẻ, bởi vì mặt cậu rất là nghiêm túc. Hương cười nói đon đà. Cậu chưa ngủ à? Lúc nãy tôi thấy cậu từ cửa sau bước vào, cứ tưởng là ai. Cô ta không có chút liêm sỉ, ghé sát vào người của cậu Thiện, cổ áo trễ xuống làm lộ ra khe ngực trắng mốt. Hương vuốt tóc, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn. Tôi cũng không muốn làm mẹ kế của cậu. Tôi còn nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng Hương cố tình kéo dài, giọng cô ta như mật ngọt. Nhưng rót vào tai của cậu Thiên, tựa hồ cũng như không. Cậu đẩy cô ta ra, rồi thẳng thừng đóng sập cánh cửa lại. Hương cười khanh khách, không giận mà còn cảm thấy rất vui. Cô ta cài lại cúc áo, rồi hí hửng về phòng. Giờ này lão già kia đã ngủ như chết rồi, có biết trời trăng mây gió gì đâu. Hương đang đi, bỗng có một người nhảy ra chặng đường cô lại. Cô ta giật mình hét toáng thì nghe giọng của cậu Thành. Cô đi từ phòng của anh ta ra đúng không? Cậu hỏi làm gì? Tôi thích hỏi. Cậu Thành ngây mặt, anh ta bị nhan sắc xinh đẹp của Hương làm cho mê mẩn. Cái hôm Hương được rước về, đầu đội mấn đỏ, người mặc bộ áo dài theo tay tỉ mỉ. Một khắc đó đã khiến anh ta như lạc lối trong sự ham muốn cấm kỵ. Còn Hương thì cực kỳ ghét cậu Thành. Mặt mũi tùy sáng sủa phong độ Nhưng mà nét đều giả Hiện rõ mồn một dây vào loại người như anh ta chỉ có thêm khổ Còn cả bà hạn nữa Người gì Lúc nào cũng mắt liếc ngang liếc dọc Giảo hoạt Hương về nhà này mới có hai ngày Đã hiểu được tính cách hầu hết mọi người trong nhà Cô ta nhíu mày Khó chịu Nhìn cậu Thành Cậu tránh sang một bên Tôi phải đi về phòng Tôi không tránh đấy Thì sao nào? Thế cậu có tin tôi hét lên không? Đừng quên, ba của cậu rất yêu thương và chiều chuộng tôi. ngày Hương nhắc đến ông Tánh, sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi, tay siết thành nắm đấm, còn Hương thì cười nhếch môi, thản nhiên đẩy anh ta sang một bên. Quả nhiên là một tên vô dụng, mang danh ông Tánh ra, mới một tí thôi đã sợ rồi. Cậu thành đấm mạnh lên cây cột nhà. Ánh mắt căm ghét nhìn về hướng phòng của cậu thiện. Miền co giò ngồi một góc. Chân tay tê cứng không nhấc nổi. Trong nhà kho, lũ chuột rượt đuổi nhau chạy quanh quần. Miền dõi mắt nhìn theo chúng. Cô để ý thấy những con chuột này đều chạy ra từ hướng sau tấm ván gỗ. Bà vẫn muốn giúp miên bỏ trốn, nhưng không ngờ đã chậm một bước. Bà Nương đã thay khóa cửa. Còn kêu người canh chừng Kỳ này Miên gặp chuyện lớn rồi Bà vẫn dối rắm đứng ngồi không yên Một lát Lại lén lút thăm chừng miên duỗi chân Dùng tay xoa xoa cho đỡ tê Cô mòn men lại gần tấm ván gỗ Lũ chuột thấy cô đến gần Thì chạy loạn xạ cả lên Giữa Cái kẻ hở đó Là một tấm ván và một bức tường Được ngăn cách niên nhìn thấy ánh sáng le lói cô mừng rỡ đẩy ra một lỗ thủng to bằng cái nắp vung được che đậy bởi một miếng bao tải cô vạch ra thử đưa mắt quan sát bên ngoài một khoảng sân sau vắng không thấy bóng người trên mặt đất trăng sáng như ban ngày cô rướn người qua lỗ thủng trên tường thân hình gầy gò vừa vặn lọt qua cô phải đi tìm em cô suy nghĩ rất nhiều rồi Mới dám đưa ra quyết định bỏ trốn. Khi cả người tiếp đất, cô nhanh nhẹn chạy thật nhanh. Bà Vấn không ngủ được. Quanh quẩn từ cổng trước ra cổng sau, xem thử thằng Tý có đến tìm không. Bỗng một bóng đen lao nhanh qua, bà Vấn không kịp suy nghĩ kéo lại. Biển tưởng chừng như cơ hội cuối cùng của mình đã bị dập tắt. Nào ngờ khi thấy bà Vấn đang kéo tay mình thì mừng rỡ không thôi. Con là Miên đây bà. Ôi trời ơi, sao mày trốn ra đây được? Cọ con... con... Tiếng chó sủa làm cho bà Vấn vào Miên thêm khẩn trương. Bà Vấn kéo tay cô chạy ra vườn dừa phía sau nhà. Bà rưng rưng nước mắt nhìn Miên, giọng nói nghẹn ngào. Mày trốn ra được là tao mừng rồi. Mày giận thằng Tý đi thật ra. Rời khỏi cái xứ này đi. Tao có giành dụng được ít tiền. Mày cầm lấy mà phòng thân... Thôi con không dám nhận Con Con không biết trả ơn Thế nào cho hết Tiền này bà cất đi à Mày đừng có bướng Có biết bà chủ muốn chôn sống mày thật không Mày cẩm lấy Mày dẫn em mày đi đi Bà vẫn một mực ép miên phải nhận Tình thế khẩn trương Nên cô không có thời gian kỳ kèo từ chối Miên xúc động Kịp ôm lấy bà một cái Sau đó cảm ơn bà Cả đời này, chị em con, mang ơn bà. Nếu có cơ hội, nhất định con sẽ báo đáp. hai đứa sống tốt, thì xem như báo đáp ta rồi. Thôi, đi đi con. Miền lau nước mắt rồi xoay người chạy mất hút. Bà vẫn vội vàng trở lại xem trường tình hình. Tiếng quát lành lành của bà nương khiến ai nấy trong nhà đều giật mình. Ông Hưng vội vàng đến nhà kho xem thử. Mày canh trường kiểu gì mà để cho nó trốn mất thế à Dạ thưa bà Con không rời nửa bước Do do nó Mày đừng có ở đây lý sự Bây giờ thì chạy đi Bắt nó về đây cho tao Ông Hưng nghe sơ qua đã rõ sự tình Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm Vợ của ông mê tín Muốn có người đi theo hầu hạ con trai mình Nên nảy sinh ý định giết miên Điều đó trái với lương tâm của ông Hưng Người cũng mất rồi Nên để ra đi thanh thản. Ông vợ hỏi vợ. Có chuyện gì thế bà? Con miền nó trốn rồi. Thôi bà về phòng nghỉ đi. Để mấy đứa người làm nó đi tìm. Không được. Tôi nhất định phải lỗi nó về. Bà làm như vậy có ích gì. Đừng tạo nghiệp cho con. Thằng Tuân nó không cần đâu. Ông Hưng chọc đúng bụng tức của bà Nương. Bà vẫn chưa bao giờ thấy bà chủ lại đáng sợ như bây giờ. Ông thì hiểu cái gì? Ông không thương con thì có. Thằng Tuân trước khi mất, nó chăn chối rằng hai chị em nó không được rời khỏi ngôi nhà này. Con trai của tôi phải cưới vợ. Chết rồi, tôi cũng hoàn thành tâm nguyện cho con. Bà bị điên rồi. Đúng, tôi điên rồi. Nên ông đừng có cản tôi. Ông Hưng chẳng còn lời gì để nói, nên nhất quyết bỏ về phòng. Còn bà Nương hối thúc tất cả người làm để đi bắt Miên về. Miên để chân đất chạy thật nhanh, băng qua con đường nhỏ về nhà. Đá cứa làm chân của cô chảy máu, nhưng cô lại không thấy đau đớn chút nào. Cắm đầu cấm cổ, chạy một mạch. Rõ ràng cô dặn thằng tí ở nhà chờ mình, thế nhưng khi Miên quay trở lại thì không thấy em đâu. Cô cuống cuồng chạy ra sau vườn tìm, nhưng không thấy nó. Tí ơi! Tí! Chị hai về rồi đây! Miền gọi khản cổ, nước mắt giàn rụa trên gương mặt thanh tú. Cô biết tìm em ở đâu đây? Có khi nào thằng Tí quay trở lại nhà ông Hưng rồi không? Miền mà đến đó, nhỡ bị bắt thì sao? Cô vỏ đầu tiến thoái lưỡng nan. Trong căn tròi lá, thằng Tí nằm ngủ say xưa. no mệt quá, ăn no rồi lăn đùng sang ngủ. Đầu cô biết rằng chị nó đang chạy đôn chạy đáo để đi tìm. Đám người bà nương hùng hồ chạy về hướng khi nãy Miên vừa đi khỏi, giống như một màn vèo vườn chuột trong đêm. Tiếng bước chân rồn rập khiến cho Miên cảnh giác. Cô vội vã tìm chỗ trốn. Miên lẻn vào lối sau của nhà hàng xóm. Thường ngày con trai họ sang chơi cũng đi lối này, nên lâu dần cô thành quen. Miên nằm giảm dưới tấm phiên. Hai mắt nhìn qua những kẻ hở. Cô thấy hai thanh niên chạy xông vào nhà mình, tiếng của bà Nương văng vẳng vang lên. Bọn mày vào trong nhà, lôi cổ nó ra đây. Dạ thưa bà, trong nhà không có ai, ngoài vườn cũng tìm kỹ rồi ạ. Nó mọc cánh được sao? Tụi bay, chia ra đi tìm đi. Đêm nay trăng sáng đến là, Miên có thể nhìn rõ được gương mặt phúc hậu của bà Nương trở nên dữ tợn bà ấy muốn chôn cô cùng với cậu tuân tại sao lại độc ác như vậy chứ cô cũng là con người cơ mà miên nằm im không dám động đậy hai thành niên kia đi lùng sục hết mọi ngóc ngách trong nhà của cô bà nương cũng giáo giác đi tìm miên nhất định không được để bị bắt chợt tiếng dép trà sát trên nền đất khiến cho miên dùng mình cô sen dậy sớm để nấu cơm vừa ngáp vừa mở cửa Khi thấy ai đó nằm dưới tấm phên, thì hoàng hốt la lên. Miền đã kịp ra hiệu nhưng không thể nào ngăn cản được. Ai ở đó thế hả? Tiếng hét của cô sen khiến cho bà Nương lập tức chạy sang. Miền lồm cồm ngồi dậy, sau đó bỏ chạy. À, con miên bắt nó lại. Bà Nương lập tức ra lệnh. Miền phóng ra hàng rào, chân tay bị nhánh cây cào trúng giống máu. Cô chỉ biết chạy bạt mạng Không dám dừng lại một giây con đường đất rộng thanh thang Trở nên thuận lợi cho Miên Vốn hay vận động Sức Miên rất bền Cô chạy không biết mệt Giống như còn hơi thở cuối cùng Thì cô phải tiếp tục chạy căn nhà to lớn của bà Hạn Thấp thoáng đằng xa Ánh trăng như treo lên mái nhà cao vút Như có sức hút mãnh liệt đối với cô Cô nhắm mắt Sau đó, cứ chạy tới nhà bà hạn. Đám người bà nương đã đuổi kịp. Tiếng là hét xé tan màn đêm yên tĩnh. Xa xa vẳng vẳng tiếng chó sủa inh ỏi. Đêm nay, có những người không được ngủ. miên trèo qua cánh cổng phía sau nhà bà hạn. Đang leo giữa trừng, thì rụt lại. Mấy con chó rũ hôm trước, nó làm cho cô sợ. Phóng lao, thì nhất định phải theo lao. Cô cố gắng bám lên ván gỗ, lấy đà leo qua. Hai chân tiếp đất đang còn run dày. Nhà bà Hạn yên ắng lạ thường, không thấy chút động tĩnh nào. Cô đi rất nhẹ, cô giáo giác nhìn, sau đó chạy thẳng ra vườn. Đám người nhà bà Nương đuổi tới, chỉ thấy cánh cổng khép chặt im lìm. Miên thì không thấy đâu. Nó lẻn vào trong nhà rồi, thưa bà. Tụi mày tìm cách vào trong đó. Bắt nó ra đây. Nhưng... Đây là nhà ông Tánh. Ai cũng lưỡng lự không dám nghe theo lời của bà Nương. Ở cái làng này đâu ai xa lạ gì nhà ông Tánh. Một mình ông ta cũng đủ khiến người khác lo sợ. Huống hồ lại còn có thêm bà hạn. Nhỡ may mà gây náo loạn. Bà ta kiện cho ăn cơm tù chứ trả đùa. Bà Nương thở dài, hậm hực. Nhà ai tao không cần biết. Nhất định phải tìm được con miên Ngày mai là ngày hạ huyệt Không thể nào chậm trễ Bán hương bằng mọi cách Phải bắt được miên Mọi người đứng ở dưới đỡ Người còn lại lấy thế leo lên Phòng bà Thòa nằm gần cổng sau Đang ngủ thì nghe thấy tiếng động Lập tức tỉnh táo Bà ta rút thanh gỗ dưới chân giường Sau đó thận trọng mở cửa bước ra Ai đấy? ăn trộm à căn nhà bừng tỉnh sau tiếng hét của bà thòa người đàn ông vừa lèn vào giật mình đứng chân trần tại chỗ cậu thành nhanh chóng có mặt anh ta hùng hổ chỉ tay mày là thằng nào định vào đây ăn trộm đấy à không phải đâu cậu tôi tôi vào đây tìm người mày đừng có vờ vịt ông đây cho mày chết nghe tiếng cãi nhau bà nương ở bên ngoài đập cửa đùng đùng Cậu Thành hất cằm. Này, bà Thỏa, bà ra xem, ai đang đập cửa ngoài kia. Bà Thỏa mở cửa, đám người của bà Nương đã xông vào. Người đàn ông kia dối rít giải thích. Chúng tôi đang đi tìm một cô gái. Trong lúc rượt đuổi, cô ta đã lèn vào nhà cậu. Tôi không phải là muốn ăn trộm đâu. Nửa đêm, nửa hôm, leo tường vào thế này, ai mà tin được. Bà Nương lúc này mới lên tiếng giải thích. Cậu là con trai của ông Tánh đúng không? Xin lỗi vì làm phiền đến cậu. Quả thật chúng tôi đang đi tìm người. Cô gái đó rất nguy hiểm. Nếu trốn ở đây, sẽ gây phiền phức đến nhà cậu. Cô ta vào bằng cách nào? Lúc nãy cô ta trèo qua cổng. Chắc chắn chỉ có quanh quẩn đâu đây thôi. Cậu Thành nhếch môi một cái, sau đó nhún vai. Mấy người đi tìm đi. Nếu như không tìm ra Thì đừng có trách tôi Bà Hạn lúc này ngáp ngắn ngáp dài Lê dép đi ra Còn ông Tánh thì không buồn tiếp chuyện Nằm ngủ say sưa Còn Hương thì hiếu kỳ Mò ra xem thử Khi nghe đám người bà Nương Bảo rằng đang đi tìm một cô gái Cô ta cũng nhiệt tình hưởng ứng Miền dẫm lên những cánh hoa mẫu đơn héo úa Cô hết đường chạy rồi Nhìn căn phòng đối diện Đang còn sáng đèn Miền đánh bạo một lần. Cậu thiện có thói quen đi ngủ luôn mờ đèn. Cậu không thích bóng tối. Đang mơ màng, thì bỗng cửa sổ phòng của cậu bật mở. Một thân hình nhỏ bé nhảy vào. Cậu thiện lập tức ngồi dậy. Chưa hành động gì tiếp theo, thì nghe giọng nài nỉ. Xin cậu giúp con với. Con bị người ta đuổi bắt. Cậu, cậu cho con trốn một lát thôi à. Miền quỳ thụp xuống nền nhà. Bộ dạng lấm lem đáng thương Cậu thiện nhíu mày vài giây Không ngờ lại gặp lại cô trong hoàn cảnh này Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước Cậu kéo tay của Miên đứng lên Mở tù quần áo Rồi ra hiệu Kêu Miên chui vào đó Cô mừng rỡ ngồi im trong đó Hương thơm từ vài vóc Khiến cho Miên lâng lâng Bà vẫn nói đúng Cậu thiện nhìn lạnh lùng như vậy Nhưng cậu mới là người tốt Đây là lần thứ hai Cậu giúp miên rồi. Mọi người dừng lại trước phòng của cậu Thiện. Không ai dám gõ cửa. Cậu Thành lúc này chen lên. Tránh ra, để tôi gọi. Có Hương ở đây, nên anh ta làm bộ phách lối. Cậu Thành vừa gõ cửa, vừa chống tay lên tường. ngông nghênh lắm, nhưng lại khiến cho Hương phát ghét. Cậu Thiện khóa chặt cửa tù quần áo, cửa sổ cũng khóa luôn. Trên sản có dấu chân của Miên, cậu cũng lau sạch hết. Xong xuôi mới mở cửa. Có ai vào trong phòng này không? Cậu Thiện lắc đầu, hương nhìn gương mặt đẹp trai của cậu mà say mê, còn liếc mắt đưa tình. Cậu Thành đứng kế bên nhìn thấy tức giận, giọng anh ta trầm xuống. Không có có đúng không? Nhưng mà tôi muốn lục xoát. Anh ta hầm hầm đẩy cậu Thiện sang một bên, sau đó bước vào. Bà Nương đứng bên ngoài nóng ruột, ngó đầu nhìn theo. Cậu Thành chắp tay sau lưng. Ông Dung quan sát từng ngóc ngách. Một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Anh ta mở tung cửa sổ phòng cậu Thiện. Ngoài vườn, từng cánh mẫu đơn bị dẫm nát. Nụ cười thoáng hiện. Anh chắc chắn là không bao che cho cô ta chứ. Cậu nói cái gì vậy? Cậu ấy nói rằng là không. Cậu là ai mà có quyền quản? Cô im đi. Tôi không im. So về vai vế, tôi là mẹ của cậu đấy. ăn nói cho đàng hoàng. Cô không xứng. Chưa gì tình hình đã căng thẳng. Hương đứng về phía của cậu Thiện, công khai lấy lòng cậu. Còn bà Hạn đứng ngoài cửa thì tức anh ách. Con trai của bà ta cũng chẳng kém mấy. Tôi chỉ muốn tìm người, mong gia đình bà đừng có xích mích vì chuyện này. Bà nương nhắm hai người họ cãi nhau đến phùng mang trợn mắt thì cố nói để xoa dịu nhưng lại không hề hấn gì. Bà hạn nhịn đã lâu sẵn cơ hội này bộc phát luôn. Bà ta rõng dạc chỉ tay vào mặt của Hương. Này, cô mới gả đến nhà này đã hống hách lên mặt tôi vẫn chưa chết đâu. Dạ vâng, thưa chị. Mà này, tôi nói cho chị nghe tức giận như vậy có khi lại chết bất đắc kỳ tử đấy mày bà hạn nghẹn họng dẫn tới chỗ hương hai người họ khiến cho thế cục chuyển sang một hướng khác miền ngồi trong tủ quần áo mà sờn da gà lời lẽ đầy nghiến của bà hạn và người phụ nữ kia lọt vào tai của cô Căn nhà quyền quý này đúng như lời má của cô từng nói thảo nào mà má cô không muốn cô đến đây ở là đúng rồi hương không nể lớn nhỏ Bà Hạn bằng tuổi má của cô ta, nhưng thái độ lại không hề tôn trọng. Bà Nương thấy không ổn, bèn vội vàng nói tiếp. Thôi, trễ lắm rồi, tôi không làm phiền gia đình bà nữa. Chắc nó lẩn trốn chỗ khác rồi. Xin phép bà, tôi về. Ừ. Bà Hạn đáp một tiếng rồi lườm hương. Sự hơn thua giữa hai người phụ nữ này vẫn chưa phần rõ. Bà Nương vẫy tay. Đám thanh niên đi cùng vội vã trở về Cậu Thiên Gương mặt vô cảm đóng cửa cài then cẩn thận Cậu thổi tắt luôn cả đèn Đám bà hạn đứng bên ngoài Chả còn gì để nói Ai bị phòng đấy? Miền có nghe thấy tiếng thở phào của mình Thật may mắn Nếu như không vào trúng phòng của cậu Chắc bây giờ Cô đã bị bà Nương bắt về Cậu Thiện mở tủ cho miên Ánh sáng bên ngoài hát vào phòng Miền thấy nét mặt cậu giãn ra Không còn nghiêm nghị như lúc nãy nữa Miền bước ra khỏi tù. Của ai náy Quần áo của cậu thiện Bị bẩn hết cả rồi Miền nhỏ giọng nói Đêm nay Nếu không phải cậu giúp Chắc là mạng con không còn Ơn này cậu muốn con làm gì cũng được Cậu thiện làm ngơ quay đi Miên theo sau cậu nói tiếp Cậu đừng từ chối nhé Hay là con giật sạch chỗ quần áo này cho cậu Cậu thiện nhìn Miên Cô gái nhỏ này nói cũng rất nhiều Nhưng cái giọng của Miên trong trèo và đáng yêu Cậu chỉ tay lên giường Miên hiểu ý Cười nhuèn miệng Cậu muốn đi ngủ à Thế thì cậu cho con ngồi một lát Con không gây ồn nào đâu Miền chưa vội vàng đi ngay. Ai mà biết được bà Nương có đứng bên ngoài chờ cô hay không. Cậu Thiện lên giường nằm. Đêm nay chắc là không ngủ được rồi. Cậu chưa quen để cô gái nào trong phòng bao giờ. Miền rất an phận. Cô sợ làm bẩn nền nhà nên chui vào một góc ngồi. Lúc cậu Thiện xoay người nhìn cô, miên cười toe toét. Phòng của cậu Thiện bài trí rất đơn giản. Chính giữa đặt bộ bàn ghế uống trà, bên cạnh là tù quần áo miên thích nhất là chỗ cửa sổ chỉ cần mở ra đã thấy cả một vườn mẫu đơn rực rỡ trong đêm miên có người thấy mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi dễ chịu mí mắt của miên dần nặng nề cô ngủ lúc nào không hay cậu thiện cũng vậy cứ tưởng rằng đêm nay thức trắng nào ngờ nằm xuống một lát cậu cũng ngủ say giống như miên vậy Đám người bà nương vẫn chưa về Đứng ngoài cổng nhà ông tánh canh chừng Mãi đến mờ sáng Chưa thấy miên đâu Nên đành ngậm ngồi ra về Phòng của cậu thiện rất yên tĩnh Phần vì phòng cậu nằm tách biệt một khu Xung quanh không có ai được phép ra vào gây cây ồn nào Vì thế mà hai người trong phòng ngủ rất ngon Lúc miên tỉnh dậy Thì mặt trời lên tít ngọn cây Cô hoảng hốt ngồi dậy Chiếc áo trên người của cô sắp rơi xuống đất. Cô nhanh tay chụp lại ngay. Cậu thiện dậy trước cô, thấy cô ngủ dưới đất lạnh lẽo, bèn lấy áo của mình, đắp cho cô. Miền hé cửa nhìn ra bên ngoài. Chẳng thấy ai hết. Cậu thiện cũng đi đâu mất rồi. Cô không biết có nên rời đi hay chưa, hay là chờ cậu quay lại. Miền đang lưỡng lự thì thấy cậu thiện quay lại. Trên tay của cậu cầm một khay thức ăn miên lùi về sau để cho cậu mở cửa cậu nhướng mày nhìn cô mặc cho miên tự dưng nóng phừng phừng ngại ngùng cúi đầu gượng gạo. con xin lỗi con ngủ quên mất cậu thiện đặt khay thức ăn lên bàn sau đó gõ gõ miên ngẩng đầu nhìn sang cậu cho con à bụng của miên rất biết phối hợp kêu rộp rộp vài tiếng cậu thiện nghe thấy bỗng phì cười Còn Miên thì ngẩn ngơ. Cậu cười lên trông rất đẹp. Trông có sức sống hơn là cứ ủ rột lạnh lùng. Thấy Miên nhìn mình chăm chú đến độ không chớp mắt. Cậu thiện hơi mất tự nhiên. Gõ đầu cô một cái. Miên chột dạ cười hì hì. Nếu như cậu cho thì con ăn nhé. Con đói bụng. Miên ăn ngon đến mức cậu thiện kéo ghế ngồi nhìn. Trước giờ cô là một cô gái đầu tiên khiến cho cậu phá lệ chẳng hiểu tại sao cậu lại mê mẩn đôi mắt to tròn khẽ chớp kia còn cả cái giọng non nớt như trẻ con cậu định hỏi miên vì sao đám người kia lại đuổi bắt cô nhưng chả biết diễn tả thế nào liệu rằng miên có hiểu hay không miên đang ăn thì cậu thiên gõ tay lên bàn cô bỏ chén xuống tò mò nhìn cậu những người đêm qua là ai Mới đầu Miên không hiểu, để ý từng động tác một của cậu thiện. Cậu nhẫn nại, làm hai ba lần, Miên mới gật đầu trả lời. À, dạ, con bị người ta gán nợ cho nhà ông Hưng. Chẳng may con lỡ tay, đẩy ngã con trai của họ chết, nên là họ muốn chôn sống con theo cùng ạ Cậu thiện nhíu mày, Miên vội vàng giải thích. Con trai nhà đó bị bệnh phong, sức khỏe yếu lắm. Không phải là con cố ý giết người đâu. Đôi mắt xinh đẹp của Miên thoáng buồn, cậu thiện rơi vào trầm tư. Cậu nhớ đến đứa nhỏ hôm trước cùng với Miên vớt bèo, hình như là em trai. Sao chẳng nghe cô nhắc gì đến nó? Cậu muốn hỏi tiếp, thì nghe Miên thở dài não nề. Em trai của con không biết trốn chỗ nào. Ăn xong con xin phép đi tìm em. Nếu cậu muốn con báo đáp ân tình, Lúc nào cậu cần, con sẽ có mặt ngay à? Cậu Thiện đồng ý. Dẫu sao cậu cũng muốn gặp lại Miên. Ăn xong, cậu Thiện dẫn Miên ra ngoài, men theo lối mòn phía sau vườn. Cậu có một con đường bí mật. Cậu hay ra ngoài lắm, chứ không phải là ở nhà mãi như mọi người thấy đâu. Chẳng là mỗi khi ăn cơm xong, cậu về phòng. Nên ai cũng nghĩ rằng cậu thích ru rú một chỗ. Miên theo sau cậu vừa đi vừa ngó trước nhìn sau con đường nối liền với bên ngoài bị ngăn cách bởi đám hoa mẫu đơn chỉ cần gạt qua một bên sẽ thấy miền hiếu kỳ sao cậu thiện lại không quang minh chính đại đi cổng trước mà lại sáng tạo ra cái lối đi này nhỉ cậu thiện gỡ đám cây cỏ phủ xuống cậu hất cằm bảo miên chui qua sau đó tới lượt của cậu miền cứ tưởng rằng Cậu thiện muốn tiễn mình Nên xua tay Dạ thưa cậu được rồi Con đi đây Tạm biệt cậu Miên chưa kịp xoay người Thì cậu thiện lấy cái nón Đội lên đầu cho cô Tay của Miên cũng bị cậu nắm lấy Tay của cậu trắng trẻo thon dài Còn tay của Miên lại chai sần Xấu xí Cô thắc mắc hỏi Sao cậu lại nắm lấy tay con Cậu Thiện ra hiệu ngắn gọn là đi theo tôi rồi thản nhiên kéo Miên theo. Sợ có ai đó nhìn thấy nên Miên đã lấy cái nón để che kín mặt. Cậu Thiện muốn dẫn cô đi đâu nhỉ? Miên nghĩ mãi mà trả ra cái cảm giác nắm tay con gái không tệ như cậu tưởng. Tay của Miên nhỏ quá nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Trước giờ cậu Thiện ghét tiếp xúc với người khác nhất là khi má cậu mất. Trong mắt của cậu Ngoài má ra, tất cả những người còn lại đều là người xấu. Dọc đường, Miên không ngừng hỏi. Dù biết cậu không trả lời, nhưng mà cái miệng vẫn cứ liếng thoáng. Cậu, cậu muốn dẫn con đi đâu à Nhỡ may, bị ai bắt gặp thì phiền phức cho cậu đấy. Mà này cậu ơi, đi một lát rồi về nhá. Con phải đi tìm em. Chân của Miên lúc này chi chít những vết thương. Vì vậy không đi nhanh như cậu được, Miền níu tay của cậu. Chân của con hơi đau. Cậu thiện lúc này mới chịu dừng lại, cậu nhìn bàn chân bị phồng rộp đỏ ửng, tự dưng lại thấy rất thương. Cậu nhìn quanh, giữa bạt ngàn những cánh đồng lúa trổ, không có bóng cây nào để ngồi nghỉ. Cậu đưa đôi dép của mình cho Miên, cô lập tức từ chối. Con hết đau rồi, chúng ta đi tiếp thôi ạ. Lần này Miên chạy lên trước Tim của cô đang còn đập thình thịch Cậu thiện tốt với cô quá Chưa từng ai đối xử với cô Dịu dàng giống như cậu Miên bỏ cậu một đoạn Thì quay lại nhìn Mặt của cậu lúc này đỏ ửng như quả cà chua Miên đang lo cậu bị say nắng Thấy Miên đi chậm lại chờ mình Cậu thiện vui vẻ bước nhanh hơn Cậu thích dáng vẻ lém lỉnh của Miên Cô còn quá nhỏ Hồi bằng tuổi Miên Cậu có được như vậy đâu Cậu thiện dẫn Miên đến cái tròi lá Ở ao nuôi cá nhà ông Hưng Mới đầu Miên thấy lo lắng Tại sao cậu lại dẫn cô đến đây làm gì Cậu chỉ tay vào trong tròi Miên tròn xoe mắt nhìn vào Bỗng dưng mừng rỡ Tí ơi Tí Chị hai Thằng tí mừng quính lên Nó ôm lấy Miên khóc nức nở Cuối cùng hai chị em cũng gặp nhau Còn gì vui hơn nữa? Miền lau nước mắt lem luốc trên mặt của em. Cô hỏi thằng Tí. Sao Tí lại trốn ở đây? Chị dặn là về nhà cơ mà. Em lo cho chị, nên em lén mò đến nhà ông Hưng. Em đói bụng, mà tới đây về nhà xa quá, nên em ở tạm chỗ này. Chị hai xin lỗi em, để em chịu khổ rồi. Thằng Tý lúc này bỗng cười hớn hở. Đêm qua có ai cho em cơm? Em hết đói rồi, ngon lắm chị hai ạ. Em có chừa phần cho chị này? Miền cảm thấy rất lạ. Ai mà tốt bụng thế nhỉ? Cô nhìn sang cậu Thiện. Cậu nhướng mày làm cô, định hỏi, nhưng lại đành nhịn xuống. Chắc không phải là cậu đâu. Tiếng trống đánh từng nhịp liên hồi, đám tang của cậu Tuân. Rất nhiều người đến viếng Từ đây Miên có thể nhìn thấy đoàn người Đưa tang nối đuôi thành hàng Thằng tí sợ sệt, Nép sau lưng của chị Nó biết hậu quả do mình gây ra rất nghiêm trọng Vì thế hai chị em Mới phải trốn chui, trốn lùi Cậu thiện chắp tay sau lưng Mắt dõi theo đoàn người đưa tang Gió thổi tung mái tóc rối Như tơ vò của Miên Cậu thiện đứng gần đó Một sợi vương vào vai áo của cậu. Cả ba người cứ đứng trầm ngâm. Ai nấy đều bận rộn suy nghĩ. Miền đang tính bây giờ. Hai chị em sẽ đi đâu? Với số tiền mà bà Vấn đưa. Miền có thể xoay sở được vài tháng. Cô sẽ kiếm việc gì đó làm. Chỉ cần siêng năng thì không lo chết đói. Chắc là dùng tiền của bà Vấn. Cô nghĩ ngợi, lại không nỡ. Miền tự thề với lòng. Sau này nhất định, cô phải trả lại cho bà ấy, không thiếu một đồng. Thằng tí tò mò, cứ nhìn cậu thiện mãi. Người đàn ông này đến cùng với chị nó, không biết tốt hay xấu. Nó sợ hai chị em lại bị lừa thêm một lần nữa. Cậu thiện lúc này cũng đang nhìn nó. Cậu đoán đứa nhỏ này cũng tầm 7-8 tuổi, nhưng chồng nó có vẻ gầy gò quá, thành ra thấy tội. Thằng tí giật giật áo của miên. Chị hai ơi, người đó hình như muốn nói gì với chị kìa. Miền suy nghĩ nhập tâm quá, không để ý cậu thiện đang ra hiệu với cô. Miền hỏi lại. Dạ cậu, cậu muốn nói gì ạ? Miền lúc này nhìn theo tay của cậu. Cậu diễn tả những câu ngắn gọn và rất dễ hiểu. Cô định đi đâu? Miền đáp ngay. Còn định dẫn em sang làng bên. Ở đó không ai biết đến chị em con Chị hai Mình không ở đây với má được à Ở lại chẳng may bà Nương đến tìm Thì gặp rắc rối Tí này chịu khó Nghe lời của chị hai nhá Dạ đi đâu cũng được Miễn là có chị hai Là em không thấy cực khổ Cậu thiện nghe hai chị em nói chuyện Bèn suy nghĩ Cậu không thấy miên Có đồng ý hay không Nhưng cậu muốn hỏi ý kiến của cô Cậu lại tiếp tục ra dấu Đến nhà tôi ở đi Miền chố mắt Còn tưởng rằng mình nhìn nhầm Cậu Thiền bảo cô Đến nhà cậu ở sao Miên không tin Nên hỏi lại cho chắc Cậu à Cậu bảo con Đến nhà cậu ở á Thằng Tý lúc này cũng háo hức nhìn cậu thiện Hai chị em nó Như vỡ được cọc gỗ cứu mạng Đang rất mong đợi cậu Cái gật đầu của cậu thiện Làm cho Miên mừng rơi nước mắt Hai chị em không hẹn Mà quỳ xuống cảm ơn dối rít. Cậu thiện giật mình Kéo cả hai đứng lên Thằng tí vui vẻ Nắm lấy tay của Miên Chị hai ơi Chúng ta ở lại làng này đi Ừ Đây là cậu thiện Con trai của ông Tánh Đêm qua cậu ấy cứu chị một mạng đấy Còn cảm ơn cậu thiện ạ. Thằng tí ngoan ngoãn khoanh tay lại. Nó lễ phép thế kia. Nên đến một người vô cảm như cậu thiện. Cũng thoáng ý cười. Cậu xoa đầu của nó. Cười một cái. Cho nó khỏi căng thẳng. Thằng tí nghe hàm răng bị rụng mất vài cái. Sau đó cười và đáp lại cậu. Miền thấy may mắn quá. Đến nhà bà hạn ở. Thì không sợ bị vợ chồng ông Hưng bắt về. Cái uy của nhà đấy ghê lắm Nhưng mà ngoặt nổi Đêm qua cô nghe những lời lẽ của bà Hạn Và người phụ nữ kia Cô cảm thấy hơi sợ Chẳng biết chị em cô đến đó ở Liệu có được không Cậu Thiện vẫy tay Ý bảo chị em Miên đi theo mình Ba người lớn nhỏ Đi thành một hàng Cậu Thiện chợt quay lại hỏi Miên Cô bao nhiêu tuổi rồi Dạ con sáu thưa cậu. nghe đến đó cậu Thiện không hỏi gì thêm. Thằng Tý nãy giờ cứ thắc mắc. Nhưng không dám hỏi. Đợi cho cậu Thiện đi trước. Nó thò thè nói với Miên. Chị hai, sao cậu Thiện kia không nói? Mà cứ chỉ trò cái gì thế ạ? À? à, cậu Thiện không thích nói chuyện. Sau này Tý đừng hỏi như vậy nhá. Cậu giận đấy. Nhưng mà... Cậu làm dấu như thế em không hiểu. Mà tại sao chị hai biết ạ? Chị hai giỏi thật. Chị là chị hai. Đương nhiên là giỏi hơn tí rồi. Đợi tí lớn thêm ấy, thì sẽ thông minh hơn chị. Hai đứa nhỏ đi sau nói gì đều lọt vào tai của cậu thiện. Giọng cười khúc khích của Miên tự dưng làm tim cậu đập nhanh thế này. Chắc là cậu bị bệnh mất rồi. Bà Thỏa lúc này đang quét sân, còn tường nhìn nhầm ai, hóa ra là cậu thiện. Nhưng mà cậu đi với ai? Tại sao nhìn quen quá? Mặt của bà Thỏa mở to kinh ngạc, trong lòng thầm mắng biên là con nhỏ không biết điều. Bà ta vội vàng bỏ việc, đang làm giờ, chạy vào trong nhà tìm bà Hạn báo cáo. Bà Hạn đang ngồi uống trà, ông Tánh thì tính sổ sách, cô vợ mới thì đứng phe phẩy cái quạt. Khiến cho bà Hạn ngứa mắt không thôi Bà ơi Cái gì thế Cả hai người đều lên tiếng Bà Hạn nhìn Hương liếc xéo Chế diễu "Nó gọi tôi chứ không gọi cô đâu Đừng có tưởng bở Bà Thòa là người thân cận nhất của bà Hạn Hai người to nhỏ cái gì đó Làm cho Hương rất tò mò lắng tai nghe tiếng được tiếng mất Hình như là liên quan đến cậu thiện Hương ngừng tay không quạt nữa, bà Hạn bỗng chốc lại nở một nụ cười gian xảo cùng với bà Thỏa bước ra ngoài. Cậu Thiện còn chưa vào tới cửa, thấy có người ra chào đón mình. Bà Hạn làm bộ ngạc nhiên. À, con Miên đấy à? Mày đến, đòi tiền gặt đấy à? Dạ không, tiền gặt bà trả cho con đủ rồi à? Nói vậy, mày đi lộn nhà đúng không? Thôi về đi con. Chó nhà này nó dữ lắm. Thấy người lạ, nó lại cám chết bây giờ. Miên dặn lòng không được bộc lộ cảm xúc. Cô cười cười không đáp. Cậu thiện nắm lấy bàn tay nồi đầy gân xanh của Miên dẫn vào nhà. Để lại bà Hạn và bà Thỏa không hiểu chuyện gì. Cậu thiện ấy vậy mà xem trọng một đứa con gái nghèo khổ bần hàn. Để xem ông Tánh xử lý như thế nào. Bà Hạn đắc ý hồ hởi đi theo. Hương vỗ vai của ông tánh Ông ta đang dối tung dối mù với đống sổ sách Nhiều tài sản quá cũng khổ Tính mãi mà trả xong Nào là tiền vay, tiền lãi, tiền công Mọi thứ ông ta đều quản hết Ôm đồm cả mớ như thế này Đúng là thêm cực Chứ chả có lợi ích gì Ông tánh ngạc nhiên Khi nhìn thấy con trai mình Dẫn theo một cô gái về nhà Còn nắm tay rất thân mật Dẫn nó về đây làm gì Con cái nhà ai? Ông Tánh và cậu Thiện đúng là cha con có co khác. Cậu diễn tả cái gì ông Tánh cũng đoán được ngay. Hương chưa gì đã nhìn và thấy ghét chị em nhà Miên. Bất kỳ ai gần gũi cậu Thiện đều là cái gai trong mắt của cô. Thằng tí hết nhìn bà hạn lại nhìn Hương nó rụt rè núp sau lưng của Miên. Ông Tánh thở dài lên tiếng. Thôi được rồi. Từ nay hai đứa ở đây, ông bà sai cái gì thì làm cái đó. Đến tháng, tao trả công cho. Dạ, con cảm ơn ông à. Ơ cái ông này, ông bị làm sao thế? Nhà mình thiếu người làm đâu. Nhận thêm nó, có được cái việc gì? Người ngợm gì mà ốm tông teo? Khéo, chỉ có ăn hại. Tôi sắp xếp thế nào, thì bà cứ nghe vậy đi. Nhưng... Bà Hạn không ngờ, ông Tánh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hương ngắt lời của bà ta. Nhà mình đâu có thiếu tiền. Coi như làm phước, kêu mang được hai đứa đó. Chị sống ích kỷ như vậy. Thảo nào. Thảo nào cái gì? Cô muốn ám chỉ cái gì? Này, đừng có úp mở. Tôi nói chị sống ác quá, nên không sinh được một đứa con đấy. Mày, Bà có im đi không? hưởng nó nói đúng đấy bà suốt ngày dỗi hơi rồi sinh chuyện lo mà quản thằng thành đi cha được cái tích sự gì ông tánh nghĩ mà tức bao nhiêu năm chung sống mà chả có lấy một mụn con thế nên từng tuổi này ông ta bắt buộc phải cưới thêm vợ mong muốn kiếm thêm một đứa con trai hương vuốt vuốt lưng cho ông tánh điệu bộ ngọt ngào thôi mình đừng có giận có cậu thiện ở đây Để em sắp xếp phòng cho hai đứa nhỏ nhé. Ừ, làm đi. Hương dịu dàng lắm. Khẽ nhìn cậu thiện cười một cái. Chào ơi, miên giờ mới thấy. Người gì mà trở mặt, nhanh hơn cả chở bánh. Hai đứa đi theo bà. Dạ. Phòng của chị em miên kế phòng của bà Thòa. Tuy nhỏ nhưng mà đối với hai chị em như vậy là tốt lắm rồi. Miên cối đầu không biết xưng hô với Hương thế nào Hình như cô ta là vợ của ông Tánh Miên đoán là vậy Nhưng mà cô ta còn trẻ quá Miên cũng ngại hỏi Chị em con cảm ơn bà Không có gì Mày là người làng này à Mày tên gì, bao nhiêu tuổi Dạ Con lớn lên ở đây Con tên là Miên Năm nay con 16 tuổi Còn đây là em trai của con Nó tên là Tý à? Sao mày lại quen biết với cậu Thiện? Câu hỏi này đúng là khó với Miên. Chả nhẽ lại nói rằng đêm qua cô lèn vào phòng của cậu để trốn. Miên hơi gượng gạo. Dạ, con gặp cậu trên đường. Cậu thấy hai chị em con tội nghiệp nên ra tay giúp đỡ. Có thật không? Mày ngước cái mặt của mày lên. Cho tao xem nào. Hương nhìn gương mặt dính vài vết bẩn nhưng rất sáng sủa. Cầm thon nhỏ, thanh tú, đặc biệt là đôi mắt kia, sao lại đẹp quá vậy? Nếu như ngân ngấn nước mắt, thì ai mà chả siêu lòng? Hương cảm thấy ganh tỵ với một đứa con gái nhà nghèo, cô ta gắt gỏng. Đem đồ đạc, cất vào phòng, rồi lên gặp tao. còn thằng nhỏ này, ra ngoài sân nhổ cỏ đi. Dạ vâng. Người nhà này, giữ thật đấy chị hai ạ, em nhớ bà vấn quá miên cười chứ không biết đáp lại em thế nào cô về phòng lau cái tủ gỗ rồi đặt di ảnh của má lên xong xuôi hai chị em chia nhau ra làm theo sự phân công của hương còn cậu thiện thì không về phòng mọi khi có thấy cậu ra sân ngắm cây ngắm trời như hôm nay đâu miên được hương giao tỉa mấy nhánh xoài cao quá nên phải bắt cái ghế mới với tới được cậu thiện đi qua đi lại Mắt không rời miên dù một giây. Cậu đưa chị em người ta về nhà thì phải có trách nhiệm giúp đỡ họ. Vì thế ngày đầu tiên cậu đã thể hiện cho mọi người trong nhà nhìn thấy. Người của cậu thì nhất định không được ai bắt nạt. Hương thì tức tối lắm. Con nhỏ kia ngoài gương mặt ưa nhìn ra có chỗ nào đẹp hơn cô ta chứ? Cậu thiện chả hiểu nghĩ cái gì mà lại rước về. Ngoài hương ra Bà Hạn cũng không ưa gì Miên. Bà ta đổ lỗi vì Miên mà mình bị ông tánh nạt nộ, làm bẽ mặt trước mọi người. Bà ta chưa gì đã dặn dò bà Thỏa phải quan tâm đặc biệt đến chị em Miên một chút. Dĩ nhiên là bà Thỏa này rất hào hứng rồi. Cái vụ hôm trước, bà ta chưa bỏ qua cho Miên. phen này để xem Miên phải ứng phó như thế nào đây cậu thiện thấy miên định leo lên cao hơn thì không cho cậu bảo miên đi xuống hường đòn đả cười tươi rói đi ra thôi cao quá để thanh niên họ làm miên xuống bếp phụ nấu cơm đi để bà phân công đứa khác dạ vâng ạ à. à này nấu mấy món thanh đạm thôi nhé cậu thiện là không thích thịt cá gì đâu miên gật đầu lén nhìn cậu thiện quái lạ Sao Hương là vợ của ông Tánh lại quan tâm cậu thiện quá mức như vậy, còn cười e thẹn với cậu nữa. Ai đấy? Người làm mới đi à? Người cậu thiện dẫn về đấy. Cậu nhìn rõ mặt đi. Liệu mà cư xử, đừng có để người ta đánh giá mình là thứ vô học. Cậu Thành từ sòng bạc về, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nên bèn mò đến đó, thấy có người lạ xuất hiện trong nhà nên đứng lại xem thử. Anh ta nhìn Miên, bỗng thấy sao mà quen quá. Miên lúng túng, xoay mặt sang hướng khác. Đứng im. Thì ra là cô à? Cậu Thành cười cợt nhà. Thảo nào lại thấy rất quen mắt. Anh ta là người thù dai. Ai làm gì khiến anh ta ghét? Anh ta nhớ rất kỹ. Mà Miên lại xui xẻo, lọt vào tầm ngắm của anh ta. Cậu quen nó à? Quen chứ. Mà tên gì nhỉ? Miên phải không? Anh ta vừa nói, vừa ghé mặt lại gần Miên. Gương mặt đều cáng cười nhếch môi. Cậu thiện từ nãy giờ đứng im một chỗ. Nếu để ý, sẽ thấy tay của cậu nổi đầy gân xanh. Miên và cậu Thành không xa lạ gì nhau. Mấy tháng trước còn gặp đây. Nhưng mối quan hệ giữa hai người không phải là thân thiết mà giống như kẻ thù. Hôm đó, Miên bắt gặp cậu Thành chiêu kẹo một cô gái. Người ta không muốn, nhưng anh ta cứ cưỡng ép, còn giờ trò sảm sỡ. Miên thấy chuyện bất bình không thể nào làm ngơ. Cô xông vào ngăn cản anh ta. Trong lúc cấp bách, đã đánh anh ta mấy cái. Còn cậu Thành vừa tức vừa nhục, định đánh trả lại Miên, thì dân làng lại kéo tới. Ai nấy đều bênh vực Miên. Còn cậu Thành quê quá mới bỏ về. Bây giờ gặp cô ở nhà mình, tất nhiên, anh ta nhất định không bỏ qua. Miên cúi đầu. Dạ, con xin phép đi nấu cơm ạ. Ờ, đi đi. Khoan, tôi chưa cho phép. Cô muốn đi đâu? Cậu Thành đúng là một kẻ nhỏ mọn. Miên bị cản lại. Cậu Thành khoanh tay đứng chắn đường của cô. Hương đứng xem kịch vui. Cậu Thành đã có trò mới. Cô ta muốn xem. Bàn lĩnh của Miên đến đâu? Dạ thưa cậu Bà bảo tôi đi nấu cơm Mong cậu tránh đường Tôi không tránh đấy Cô có giỏi Cô đánh tôi như hôm trước đi Đánh ở đây này Cậu Thành ghé sát mặt tới Tay chỉ vào một bên má Anh ta Dám cá Miên không dám đánh Bỗng bốp một tiếng Cậu Thành bất ngờ ngã ngửa ra sau Cú đấm thằng mặt vào anh ta, mạnh đến mức miên cũng giật mình. Cậu thiện lắc cổ tay, ánh mắt cảnh cáo, nhìn kẻ đang hằn học kia. Cậu Thành tức sôi máu, hùng hổ lớn tiếng. Anh, anh dám đánh tôi. Cậu làm cái trò gì, tránh ra đi. Anh vì con bé này mà đánh tôi. Cô muốn bênh vực, cũng nhìn tình hình chứ. Đáng đời. Hương kéo tay cậu Thành, Không cho anh ta sân tới chỗ cậu thiện, còn cậu thì đẩy Miên ra sau. Miên nhìn tấm lưng vững chắc của cậu, cảm giác quá an toàn. Cậu thiện cao hơn cô nhiều, Miên đứng còn chưa tới vai của cậu. Cô ngó đầu ra, làm mặt xấu để chọc tức cậu thành. Anh ta giận dữ. Mày được lắm, mày nhỡ mặt của tao. mắng xong anh ta chút giận lên chậu cây gần đó, đạp một phát vỡ cả chậu cậu thiện bất giác xoay người lại mũi của miên chạm vào ngực của cậu mặt của miên lại nóng nữa rồi có cảm giác như máu toàn thân đều dồn lên mặt cậu thiện cũng không khác gì mấy lúc miên ngẩng đầu tim của cậu đập nhanh như thể ai đang hối thúc người cúi đầu người ngẩng đầu ánh mắt giao nhau chất chứa nhiều tâm tư miên ganh tị với làn da trắng nõn của cậu thiện đàn ông gì mà da rẻ lại đẹp hơn cả con gái miên bĩu môi còn cậu thiện gõ đầu miên một cái rõ đau cô phụng phỉu da của cậu trắng quá còn gì cậu thiện nhướng mày y muốn nghe câu tiếp theo miên thì cười lém lỉnh nói nhỏ đủ để cho mình cậu nghe đàn ông da trắng là đồ ẻo lả miên không để cho cậu gõ đầu mình tiếp nên bỏ chạy xuống bếp còn hương Mặt đen hơn than, nghiến răng kèn két Nhìn theo bóng cô gái nhỏ đã mất hút Cậu thiện ngẩn ngơ một lát Sau đó mỉm cười Hóa ra cô gái này đang chiêu cậu Chỉ còn Hương và cậu thiện ngoài sân Cô ta lần là bắt chuyện Tay của cậu có làm sao không ạ? Cậu thiện cắt đứt luôn ý định của Hương Cô ta cứng họng, không biết phải nói gì Bà Thỏa nãy giờ đứng bên kia Mặt ngó nghiêng sang bên này, bà ta như phát hiện ra điều gì hay ho, vội vàng chạy vào trong nhà để đi tìm bà Hạn. Cậu Thành mặt mũi nhăn nhó từ ngoài cửa bước vào, vừa ngồi xuống ghế, đã kéo dầm một cái. Bà Hạn uống chén trà cũng không xong, ngồi bật dậy. Đứa con này đúng là ông trời, hễ đi ra ngoài đường là gây chuyện, có bao giờ chịu nghe lời của bà đâu. Bà Hạn lúc này lạnh nhạt hỏi. Lại làm sao, đi đâu về Mà mặt mũi như đi ra trận thế kia Còn tức cái thằng cầm đó Bẻ bé cái mồm thôi Ông tánh mà nghe được Mày liệu hồn đấy con à Mã sợ cái gì Mã nhìn xem Anh ta đánh vào mặt con đây này Bà hạn tạc lưỡi Trên mặt con trai của bà Có vết bầm lớn thế kia Ai mà không nhìn thấy Cậu Thành to xác vậy thôi Chứ tính cách còn trẻ con lắm Hễ một tí là về mách bà, muốn bà đứng ra giải quyết giúp mình. Lần này bà Hạn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe nói rằng con trai bị cậu Thiện đánh thì trong lòng đã mơ hồ đoán được lỗi là do ai. Bà ta thở dài ngán ngẩm. Thế trường nào? Mày mới trưởng thành đây. Má từng này tuổi rồi, vẫn phải lo dọn dẹp hậu quả cho mày. Mày thử nghĩ mà xem, như vậy có được không? Thì ra má khinh thường tôi chứ gì. Được rồi, tôi sẽ cho má thấy. Mày muốn làm cái gì? Đứng lại. Cậu Thành giống như một tên điên, vùng vằng đứng lên. Bà thỏa hớn hở từ ngoài đi vào, xém tí nữa. Thì đụng phải anh ta, bị mắng ngay tại chỗ. Bà bị mù đấy à? Tôi xin lỗi cậu. Bà ta bị đẩy một phát muốn trao đảo. Người làm mẹ như bà hạn, chẳng biết còn cách nào. Để mà dạy dỗ đứa con ngỗ ngược này Bà thỏa lấm lét nói cái gì đó Chỉ thấy biểu cảm trên mặt của bà hạn thay đổi liên tục Từ kinh ngạc, gian xảo rồi đắc ý Xuất thần của bà hạn thua kém hương nhiều Cô ta từ bé đã theo gia đình đi buôn bán nhiều nơi Miệng lưỡi dẻo ngọt Còn bà hạn được cái lúc xinh đẹp Bà ta đã có một đời chồng rồi Khi ấy nhà nghèo lắm Đưa đầy làm sao, lại gặp chúng tên nát rượu Có với nhau đứa con trai chính là cậu Thành. Gã tàn nợ nần bài bạc, rượu chè không thiếu món nào. Quen biết thế nào, lại gặp được ông Tánh. Thế rồi nảy sinh ý định bán vợ, bán con. Bà hạn vốn chả phải là người giỏi chịu khó chịu khổ. Nghe danh ông Tánh giàu quá, bèn nổi lòng tham. Bà dùng mọi mánh khóe, dỗ ngọt khiến cho ông ta siêu lòng. Ngày được ông ta rước về, gã chồng kia cũng kiếm được kha khá. Mỗi lần hết tiền thì lén lút tìm cách đến gặp bà Hạn để đòi thêm. Tránh đêm dài lắm mộng, bà Hạn cứ mong rằng gã chồng cũ chết quách đi cho xong. Không biết trùng hợp thế nào, chỉ hai năm sau khi má con bà Hạn về đó, gã ta đã đi đâu, biệt tâm, biệt tích.